Đau thương đến chết Phần 2 Luân hồi Chương một Luân hồi vạn kiếp Rồi trở lại cảnh sát rú còi ầm ĩ chạy lên định cố lách khỏi đám xe cộ kẹt cứng vì đèn tín hiệu giao thông bỗng dưng không hoạt động chiếc đèn trên mui nhấp nháy liên hồi gần như là sắc màu duy nhất nổi bật lên vào lúc xế trưa khói bụi nồng nặc của một ngày giữa thu đáng tiếc cho gã đàn ông ngồi trong xe cảnh sát ngay cả cái màu duy nhất ấy y Cũng không thể nhìn thấy Cuộc sống ngập ngụa hư vinh Lương gạt Dục vọng Và tàn bạo của Y Vừa mới kết thúc Để báo thù người yêu cũ là tư dao Làm mang bước vào con đường bế tắc Đã giết người Dù miêu sát chưa thành Nhưng người ta đã điều tra ra Y là tên tội phạm sát nhân Nên Y đã bị bắt Chiếc xe cảnh sát này Đang đưa y đến ga tàu hỏa Chuyển y từ Giang Kinh Về nơi y thường trú Là Thượng Hải Chờ đón y là những lần thẩm vấn Rồi tuyên án Ở Thượng Hải Y đã từng lập mưu Rồi tự tay giết hai người tình Y tự biết Sẽ không thoát khỏi tội chết Nghĩ đến cái chết Y thấy lòng quặng cai chet y thay long quan đau Tim đập nhanh hơn Qua cửa kính xe ở ngay bên cạnh Làm mang nhìn thấy bầu trời Mọi công trình kiến trúc Đường phố, xe cổ của thành phố này Đều một màu xám xịt Màu xám không chút sinh khí Màu xám bi thảm Ngay cả mọi người đi trên đường phố Đều bị một màu xám đen nặng nề Đầy tử khí bao trùm Có thể lấy ngay một ví dụ Người đứng ở góc phố kia dáng cao gầy đang đứng thẳng như chiếc cột điện màu xám bên cạnh ông ta trên cái vỉ hè xám xịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng xe xám xịt tắc nghẽn thành một khối, người ấy mặc áo mưa màu xám, chớp mũ cao dựng thẳng trên đầu che lấp toàn bộ khuôn mặt, trong chớp mắt máu trong người lăm mang như cô đặt lại Như đóng băng Người mặc áo mưa Dường như cảm giác được Ánh mắt người ngồi trong xe Ông ta hơi ngẩng đầu Mặt vẫn khuất trong bóng âm u Nhưng lâm màn Có thể cảm nhận được Một nét cười lành lẽo Ánh mắt căm hờn sắc nhọn Nhìn mình thoáng chóc Y thấy trên tay người mặc áo mưa Một tờ giấy trắng Viết bốn chữ lớn Màu đỏ máu Đầu thương đến chết Người y sung lên dữ dội Hai tay đang bị còng quây Bám chặt vào thành ghế Mới không bị đổ vật xuống Người mặc áo mưa Chính là ông già Đã xuất hiện ở tân thường cốc Đã nói ra lời nguyện Đầu thương đến chết nhưng xe Dừng xe Dừng xe lại Làm màng kêu lên Một cách mang keu len mot cach man dại. Đột nhiên y thể nghiệm được nỗi sợ hãi của tiểu mật Lúc sắp chết đã gào lên Dừng xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe. Dẫn đến vụ tai nạn Lọt xe ở đại lý Người cảnh sát lái xe Và cảnh sát áp giải Đều cười nhạt Không thèm để ý Người cảnh sát áp giải Giữ giữ chiếc dùi cui Lên vai lầm màng Này Có im đi không Sau khi bóng người mặc áo mưa biến mất Làm mang dần dần trấn tỉnh Y biết Mình vừa nhìn thấy một thần chết thật sự Bản thân Y Đã từng giả trang thành người mặc áo mưa Bày xa trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với tư dao Bây giờ thì thần chết Thực sự đã đến Nhớ đến tư dao Y bỗng sửng sờ Vừa thương xot Lại vừa yêu Cảm giác này sau bao nhiêu năm Với y vẫn không thay đổi Sau cái lần miêu sát không thành bên bờ sông Thanh An Nỗi oán hận từng có với từ giao Đã tàn đi như một cơn ác mộng chợt kết thúc Có lẽ mình đã bắt đầu Sám hối rồi chăng Tại sao người ta khi tuyệt vọng Mới biết sám hối chứ Lâm man thành khẩn Nói với người cảnh sát áp giải Dạ ờ, Xin tạm thời thì Đừng có đưa tôi về Thượng Hải Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tôi Tôi sẽ khai báo thành khẩn thôi mà Sẽ nói hết những gì trực tiếp Liên quan đến vụ án này Nhưng mà Nhưng mà Tôi xin các ông Tôi xin các ông tìm giùm mạnh tư giao đi tôi tôi có vài điều tôi tôi nhất định phải nói mà tôi nhất định phải nói mà bởi vì là bởi vì là nó bởi vì là nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy đó <cười> nhận được điện thoại của sở công an đề nghị đến gặp lâm mang tư giao hơi do dự tự đáy lòng cô không hề muốn gặp lại lâm mang dù chỉ là nhìn mặt trong mắt cô anh chàng người yêu cũ khôi ngô phóng khoáng giờ đã hiện nguyên hình là một kẻ thâm hiểm ác độc cần phải tránh cho xa nhưng người cảnh sát gọi điện đến rất khẩn thiết nói đây là một mắt xích quan trọng trong cuộc điều tra lâm mang nhất định muốn gặp cô để nói chuyện phía cảnh sát cũng không có lý do gì để hoàn toàn tin lời anh ta cả cho đến hôm nay y vẫn không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nhưng họ cảm thấy nếu muốn nhanh chóng đưa lâm mang ra xét xử thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua Τôi thì, coi như mình, vì những người bị hại vậy. <Sý> người cảnh sát tiếp tư vào tên là đổng thụ nói với cô trong mấy ngày ở trại giam lâm man rất ngoan cố không nhận tội thậm chí còn không thèm nói năng dù phía cảnh sát cho rằng có thể dựa vào lời khai của những người chứng kiến và những người bị hại như tư giao trình tự công tố sẽ rất thuận lợi trong việc định tội y nhưng vẫn muốn nghe chính y nhận tội Sở công an Giang Kinh Đang chuẩn bị chuyển anh ta Cho cảnh sát Thượng Hải thẩm vấn chính thức Nhưng trên đường Saga Tàu Hỏa Đột nhiên Y yêu cầu được gặp Tư Giao Và đồng ý sẽ khai hết Những hành động tội lỗi của Y Tư gia vừa liên tiếp Trải qua những chuyện kinh hồn Trong mấy ngày qua Nên cô nghĩ ngợi sâu xa hơn Chắc chắn là anh ta đã có ý gì khác rồi nhìn qua cửa kính của phòng hỏi cung Từ giao thấy con người mà cô không hề muốn nhìn mặt nữa Làm mà ngồi trước bàn hỏi cung Hai tay bị cồng đặt trên bàn Hai ngón tay bồn chồn gõ gõ trên mặt bàn Nét mặt đầy vẽ lo âu Đôi mắt tràn ngập nổi sợ hãi Ờ, tạ ơn trời đất Em vẫn khỏe mà Nhìn thấy Tư dao đi vào phòng hỏi cung Làm mà nghi được gặp người thân Đứng dậy tỏ ra Rất tha thiết mong chờ Tư Giao gần như chắc chắn rằng Anh ta lại đang diễn kịch Vẽ mặt xa sầm Cô lùi về sau một bước Đứng sát bên đổng thù Rồi lành lùng nói Anh lại muốn gì nữa đây chứ Anh cho rằng tôi vẫn tin anh sao và sẽ vẫn giúp anh tìm lý do chối tội hay sao chứ lâm mang ngượng nghịu từ giàu cảm thấy hình như kẻ đáng ghét trước mặt mình đã thay đổi ghê gớm hoàn toàn suy sụp thật sự khủng hoảng khiến cô không sao nhận xa được nữa nên thấy hơi mũi lòng đổng thù nghiêm khắc nói anh lâm mang à Người mà anh muốn gặp thì Chúng tôi đã mời đến rồi Giờ đến lượt anh Thực hiện lời hứa dìm cho Làm mang tỏ ra thiện chí Rồi đáp và thì Dù sao Tôi cũng không nói đùa với công an các ông đâu Tôi hứa là Chắc chắn sẽ giữ lời thôi Tuy nhiên thì trước hết Tôi Tôi muốn nói chuyện riêng Với Giao Giao một lát đã Anh còn dám gọi tôi là Giao Giao nữa ư Nhưng không hiểu tại sao Nghe thấy cách gọi này Cách gọi đã từng vẫn viết bên cô rất lâu Vẫn khiến cô nhớ lại Mối tình đầu của hai người Đóng thù dằn dọng Anh đúng là điển hình Của những kẻ được voi đòi tiên thôi Tuy thế thì Chúng tôi Vẫn sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa cũng được Hãy biết điều dùm đi Có gì thì nói nhanh trong 10 phút thôi Đừng có mà dở trò nhé Tư Giao ngỡ ra Cái gì thế này chứ Họ để mình ở lại cùng với tên ma ác dao ngo ra thật ư Đỗng thủ gọt đầu đong thu gat Tư Giao Ra hiệu đừng sợ Rồi anh bước ra khỏi phòng hỏi cung Sập mạnh cánh cửa lại cảm giác khi ngồi một mình với anh ta đối mặt với anh ta cực kỳ quái đản từ dao cảm thấy chứng bệnh sợ khép kín của cô lại đang thức dậy tim cô đột nhiên đập rất nhanh có phải vì căn phòng nhỏ này thiếu không khí hay không sao ngực mình lại nghẹn như thế này chứ cánh cửa phòng hoại cung này Nặng và dày Nếu là mang hành hung Mình có thể kịp thời Thoát khỏi căn phòng Khiến người ta xuất ức chế này hay không chứ Cô nhìn ra ô cửa sổ Là một mặt kính to trên tường Tuy chỉ thấy nó Là một tấm kính bình thường Nhưng cô biết Ở đằng sau Động thủ Đang đứng giám sát Cô dần dần yên tâm trở lại Hít một hơi sâu Chầm chầm Đi tới chiếc ghế, ngồi cách với làm màn qua một cái bàn. Phòng hỏi cung nằm giữa nhiều gian phòng. Bên ngoài là phòng làm việc của cảnh sát hình sự. Đống thù đứng bên cạnh cửa sổ lớn, nhìn vào phòng hỏi cung. Phía trên đầu là hệ thống giám sát âm thanh, nối với chồng kia. Tiếng làm màn truyền qua loa tới. Ừ, giao giao à? anh biết chắc chắn là em em hận anh cho đến chết có phải như vậy không tôi có yêu cầu là anh gọi tôi là tư giao đi chỉ có những người bạn rất thân với tôi mới được quyền gọi tôi là giao giao mà thôi tư giao lạnh lùng cắt ngang ờ anh gọi em đến chỉ vì là muốn hỏi em một câu mấy ngày nay em em có ổn không ý của anh là về sức khỏe thì có gì khó chịu lắm không tôi thấy anh đang lãng phí thời gian của mọi người rồi đó tư giao không thể tin nổi đến lúc này mà anh ta vẫn còn chơi cái trò làm lành Vẫn hay quen dùng, Làm màn rụt rè rồi nói, Anh, Anh, À, Thôi được rồi, Dù em nghĩ là thế nào đi nữa thì, Anh cũng vẫn muốn nói là, Anh thật sự, Anh thật sự lo lắng cho em, Anh biết anh, Gần như là, Một trăm phần trăm, Sẽ bị kết tội. Chết là chắc chắn thôi. Nhưng, Nhưng bởi vì anh, Anh không muốn thấy em, Sẽ bị giống như bọn họ đâu. Ừ, như vậy thì, rốt cuộc, Anh muốn nói cái gì chứ? Anh nói, Anh gọi tôi đến, Thì anh sẽ khai báo hoàn toàn mọi tội lỗi. Như vậy thì, Anh hãy vào đề đi. <cười> Thôi được rồi. Anh, anh sẽ nói đến, Anh sẽ nói đến viên thuyên trước vậy. Lâm nhuận trấn tỉnh lại. Lần trước ở bờ sông Thanh An thì, Anh đã nói là mình không liên quan, Đến cái chết của cô ấy kia mà. Động thù đang đứng bên ngoài, Sau mày, Hỏi cung suất coi trọng việc dẫn dắt, Cô gái này lại dẫn dắt ngược chiều à? Ờ, em có còn nhớ, em có còn nhớ cái buổi trưa mà anh rời Thượng Hải trước khi xảy ra chuyện hay không? Cái lúc mà viên thuyên đã ăn cơm cùng anh hay không? Lúc mà ăn cơm đó thì bọn anh đã nói chuyện rất nhiều mà Có một câu nói của cô ấy mà bây giờ thì Anh nhất định là Anh nhất định là phải nói cho em biết thôi Những ngày nay Khi mà nhớ đến câu nói đó thì Thì anh Anh lại thấy rất sợ <cười> Anh mà cũng biết sợ sao Ờ Em có biết không lúc đó thì anh đang nói đùa vui bỗng nhiên rồi cô ấy trầm ngâm rất là nghiêm túc bộ dạng thì cũng hơi sợ hãi rồi cô ấy nói em cảm thấy con người của anh quá mãi miết theo đuổi vật chất có lúc nào anh sẽ nghĩ vận đen đuổi có ngày sẽ đổ ập lên mình chưa Lúc đó thì anh thấy hơi kỳ cục lắm. Xưa nay thì cô ấy không phải là một người cố làm xa vẻ thăm trầm đâu. Liền sau đó thì anh đã hỏi là Như vậy thì em có thể nói rõ hơn được không? Cô ấy lúc đó đã nghỉ ngợi rất lâu Rồi đã hỏi lại anh là Anh có biết là Anh có biết là em vừa đi đâu về không chứ? Anh trả lời là Anh không biết Sau đó thì cô ấy đã bảo rằng Em vừa từ Tân Thường Cốc trở về Tư Giao nói Tôi tưởng là bí mật gì ghê gớm lắm chứ Chuyện viên thuyên đi Tân Thường Cốc thì Tôi đã biết thừa rồi lâm mang lại hít một hơi thật sâu Rồi nói Liền sau đó thì Cô ấy đã nói tiếp thêm một câu nữa Không biết là Em đã bao giờ nghe chưa Cô ấy đã nói là Em có một linh cảm Mấy người chúng ta Sẽ lần lượt Đau thương đến chết như lời ông già mặc áo mưa ấy thôi <cười> quả nhiên tư giao khẽ giật mình quãng thời gian không lâu trước đó những người bạn thân liên tiếp chết một cách lạ lùng nhất là việc giáp mặt với thần chết mặc áo mưa tất cả đều củng cố cho tính chân thực và bí hiểm của bốn chữ đau thương đến chết kia nhưng hôm nay nghe lâm mang nhắc lại đến câu nói của viên thuyền trong thâm tâm cô vẫn thấy kinh sợ viên thuyền đâu phải là người mê tín nhẹ dạ chứ lúc cô ấy nói câu này trong số những người cùng đi chỉ mới có kiều kiều gặp chuyện mà thôi chính mình cũng không cho điều đó là đúng Chắc chắn sau khi đến tâm thường cốc, viên thuyền đã biết được thông tin gì đó liên quan đến đầu thương đỉnh chết, nên cô ấy mới nói một cách tuyệt vọng như vậy. Ờ, sao anh lại nói với tôi những chuyện này chứ? Tư Giao vẫn không mấy tin rằng, làm màng chỉ có một động cơ đơn thuần nào đó. Ờ, bởi vì là hôm nay... Hôm nay trên đường, hôm nay trên đường bị áp giải đến ga tàu. Anh, anh đã nhìn thấy ông ta rồi. Ông ta à, ông già mặc áo mưa sao? Hai mắt lầm màng lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Đúng vậy em à, là ông ta. Ông ta đã đến gian kinh, thậm chí anh còn cảm thấy ông ta đã bám theo anh nữa. Không hiểu tại sao mà ông ta lại bám theo một kẻ đã mất tự do như anh chứ. Nhưng cái cảm giác này của anh, cái cảm giác này của anh đã rất rõ rệt em à. Ờ, anh nói với tôi những việc này là, là vì... Anh mong em hết sức cẩn thận giùm đi. Anh sẽ không làm hại em nữa đâu, nhưng cũng không thể ngăn cản được một thế lực khác đâu. Dù sao anh rất muốn có thể làm lại một lần, một lần thôi để chuộc lại tội lỗi của mình mà. Làm mà ngàn ngào đau khổ. Nhưng mà nhưng mà anh bảo tôi làm sao? Có thể lại tin những điều anh nói nữa chứ Tâm trạng tư dao trùng xuống Biết mình dù vẫn còn hận Nhưng vẫn muốn tin anh ta Cô mãi mãi tin vào thiện căn Ở nơi sâu thẳm Trong mỗi trái tim con người Dù trên bề mặt là cây hoa độc Vì sự an toàn của mình Em, em nhất định phải cẩn thận dùm cho có thể quên anh, Anh biết, Nhưng mà, Anh mong, Anh mong cuộc đời này, Anh mong cuộc đời này, Sẽ, Sẽ không bị mất em đâu, Lúc Lâm mà nói câu này, Không hiểu sao, Tráng y vã mồ hôi, Y bắt đầu thở gấp gấp hơn, Ờ, Câu anh nói, Câu anh nói, Ờ, Ờ, anh anh làm sao vậy anh làm sao vậy hoặc đầu tư vào cảm thấy lâm mang giả tạo đến cùng cực nhưng rồi lập tức thấy thần sắc của anh ta rất khác thường đống thù đứng ngoài cửa sổ cũng nhận ra vẻ khác lạ của lâm mang cho đến giờ này thằng cha này vẫn chưa nói vào đề anh gọi ngay một đồng nghiệp tiểu cường à chuẩn bị đi có thể hắn ta dở trò gì đó lúc này tim lâm mang đập như điên loạn ngực như bị tản đá đè khiến y không chỉ nghẹt thở mà lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn y ngẩng đầu nhìn tư dào trái tim cô ấy đã chết cô gái mà y từng yêu tha thiết nhưng lại hận thấu xương dù gần nhau trong gang tóc nhưng lại cách xa trăm sông ngàn núi nhìn thấy đó Nhưng không thể với tới Y thật sự hối hận Và càng hối tiếc Vì cảm giác này đến quá muộn màn Y hối hận Đã không biết nâng niu quý trọng sự sống Dù chỉ hết sức bình thường Và nhỏ bé Giờ đây Vẫn còn hơn nỗi tuyệt vọng Đáng buồn của Y Khi sắp chết Sao thế Lẽ nào sắp chết sao <cười> mà hơn thế còn đớn đau đến chết nữa nghĩ đến đây tim y như thắt lại từng cơn con người của y bất chợt mở to chỉ thấy cơ thể tư dạo bắt đầu mờ dần vặn vẹo dần dần loang lổ đầy vết mẫu trong trước mắt mẫu đã chảy thành bốn sử đỏ tươi đau thương đến bon chữ đo tuoi đau thuong đen chet y không thể để cho cô rời bỏ thế giới này như vậy kêu lên một tiếng kỳ quái y đứng dậy đi vòng qua bàn loạn choạn bước về phía từ dao hai tay giơ ra đằng trước miệng gọi giàu dao giàu dao ơi không thể không thể để cho bất kỳ chuyện tồi tệ nào có thể có thể có thể xảy ra với em được đâu từ dao vội đứng dậy chạy ra phía cửa nghiêm giọng quát lên anh đứng lại anh đứng lại anh muốn làm gì chứ anh đi rồi sao anh đi rồi sao cánh cửa phòng bật mở đổng thụ và một cảnh sát nữa xông vào hai người tóm vai lâm mang ấn mạnh xuống hoàn toàn khống chế được y một tiếng oanh người lâm mang bị ấn ngã trên mặt bàn đồng thời đổng thụ chợt cảm thấy kỳ lạ lúc lâm mang ngã xuống Hình như cơ thể cứng đơ, rất không bình thường, cứ như một xác chết vậy. Đống thủ kêu lên, gây rồi. Khi nhìn thấy trên bàn có hai dòng máu, anh vội vàng cúi xuống xem xét. Nhít cái đầu gục trên bàn của lầm màng, anh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đồng nghiệp. Trong tai vòng đến tiếng hét kinh hoàng của tư dao. Thì ra lúc lam mang bị ấn ngã xuống, huyệt thái dương bên phải bị đập lên chiếc cổng tay làm bằng thép, do đập quá mạnh nên xương gò má và xương sọ đã bị vỡ, máu chảy ra. mồ hôi cấp cứu đi, mẫu gọi cấp cứu đi. động thủ kêu lên, lam mang đã chết. một việc bất ngờ, một sự ngẫu nhiên không thể lường trước được, nhưng trong con mắt thất thần vì kinh sợ của từ giào thì đây là một sự tất nhiên thậm chí cô còn cảm thấy Lâm Man cũng như viên thuyền có một linh cảm rất rõ rệt về cái chết sắp đến của mình và cô còn cảm nhận thấy anh ta đau thương đến chết trong nỗi nhớ về cuộc sống và tình yêu đã mất Mấy tiếng đồng hồ sau đó Tư Giao dường như vẫn đông cứng người lại Tư Giao kể lại sự việc xảy ra Với nhân viên cảnh sát đến điều tra Xác nhận nội dung biên bản Rồi ủ rủ đi ra Đống thụ cũng bị điều tra Thấy cô, anh nói với vẻ ân hận Và ấy nấy um, Tôi rất xin lỗi là đã làm cho cô Phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế này dạ dạ không sao đâu anh ạ mấy tháng nay thì những việc tồi tệ như vậy tôi tôi tôi cũng đã trải qua tôi cũng đã trải qua nhiều rồi mà <cười> tư Giao nói hờ hững mắt đỏ hoe căn cứ vào những tội lỗi do lâm gây ra anh ta thật đáng chết Nhưng cô vẫn bị choáng vì sự tàn khốc và đột ngột của sự việc này Phải chăng những câu nói Lâm man vừa nói là đúng bởi người sắp chết nói lời thường thành thật chăng? Đỗng thù thầm cảm phục cô gái đứng trước mặt Nôm có vẻ yếu đuối nhưng lại rất cứng cõi Anh nghĩ lại một lượt các vấn đề rồi nói À, lần trước thì tôi và cảnh sát địa phương núi Vũ Di cùng đã đến tâm thượng cốc rồi. Sau khi tìm thấy cô thì thì cô gái dẫn đường đó uh, cái người bạn của cô đó là uh, Thượng Uyển à đúng vậy chính cô ấy đó. cô ấy cứ một mực căng ngăn chúng tôi đừng có vào cái hang quan tài đó. cô ấy vừa khóc rồi vừa nói là Nếu chúng tôi vào đó thì chắc chắn Sẽ nguy hiểm đến tính mạng Sau đó thì chúng tôi nghĩ là Hang quan tài không liên quan trực tiếp đến vụ án này Nên nên rồi thì cũng thôi Và chúng tôi cũng không vào đâu Như vậy thì cô cho là thế nào chứ? Dạ thì Tôi thì tôi không biết rõ sự thật về hang quan tài đâu Tôi chỉ biết là Trong bảy người chúng tôi kể cả lâm mang cùng đến đó thì cho đến nay chỉ còn thường uyển và tôi còn sống sót mà thôi tôi tôi không biết phải nói như thế nào bây giờ đây nếu không nhất thiết phải mạo hiểm thì thì đừng nên vào đó kéo rồi chỉ chuốt lấy hối hận mà thôi <cười> Σάκαμο!